Mái tóc dài đen tuyền trái ra giữa kẽ của hai chiếc gối. Cậu tới thư viện à? Lưu Nhứ hỏi. Ờ, đúng rồi, cậu đã chết rồi. Có thể nói cho tôi biết ai đã giết cậu được không? À đúng rồi, cậu cũng đâu có biết. Mái tóc dài khô cằn. Lưu Nhứ bỗng nhiên không nhìn thấy mặt của văn tục quyên nữa. Hình như cô chẳng phải đang nhìn văn tục quyên mà là đang vùi mặt vào gối. Cô chậm chậm ngẩng mặt lên. Lưu Nhứ tỉnh dậy.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 thì lớp bởi dưỡng sẽ có 10 người. Không, cộng thêm Điều Như nữa là 11 người. Đương nhiên, Văn tú Kiên sẽ là người giỏi nhất trong số bọn họ. Quay khai có thể tìm ra cái đó không? Điều Như đột nhiên nhận ra rằng mình đang nghĩ về Văn tú kiên. Đã qua mấy năm rồi mà đây lại là lần đầu tiên. Cô từng gặp Văn tú kiên trong mơ hết lần này đến lần khác. Có lúc sẽ đột ngộ xuất hiện trong giấc mơ chập chờn. Được rồi, thành thật một chút là trong những lần gặp phải áo giác nhẹ...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 227 thì qua đời, nếu hai người này gặp nhau vào đêm 24 thì hình như hễ thời gian để làm quen với nhau. Đương nhiên, sau khi độc tính tích lũy thì có thể đột ngột bộc phát bất cứ lúc nào, nhưng Tư vẫn cho rằng bọn họ gặp nhau vào đêm 17 rồi trong 9 ngày kế tiếp bọn họ hợp tác hạ độc nhiều lần, khiến cho độc trong người Văn Tư Quyên phát tác vào ngày 26 có khả năng này cao hơn. Ngày 17 là ngày tư xuất viện và tối hôm cô xuất hiện. Hai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 Địa điểm gặp mặt cho bức thư cuối cùng là rừng thông, chẳng lẽ cậu ấy đã nhìn thấy hai kẻ đầu độc, cho nên hai ngày sau cậu ấy bị hạ độc chết. Quay khái lắc đầu, vẫn là câu hỏi cũ, nếu cô ấy biết ai là kẻ đầu độc thì tại sao không báo cảnh sát, chí ít cô ấy có thể báo cho phía nhà trường mà, vậy cuối ngày 17 thì sao? Tớ xuất viện vào buổi chiều, về nhà nghỉ một đêm, trưa sau mới quay lại trường. Quách khái thở dài, Vô muốn dùng phương pháp lại trừ Để thu hẹp phạm vi nghi phạm Không ngờ đến cả cách này Cũng không lại trừ được Thế nhưng đã xác định được đại khái tuyến thời gian Của những bức thư này Cũng tương ứng với việc có các mốc thời gian Nhưng một số chỗ vẫn cần đối chiếu Tối ngày 17 Tớ và phi Trí Cương gọi điện thoại cho nhau rất lâu Có lẽ là đến hơn 9 giờ Có thể qua 9 giờ rưỡi luôn Được như nói Đương nhiên rồi Văn tử quyên từng nói về tớ rằng Không thể nào là phi Trí Cương được